Nam Phong và Phượng xin thân ái và chào tǎi ngộ đến tất cả các vị thính giả. Xin thưa các vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời các vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ông kiên bước vào phòng với cái dáng vẻ khác thường, làm cho Kha giật mình. Ra khỏi cơ mộng đẹp Anh lên tiếng hỏi ba mình Ba... ba ông khỏe hả ba? Ngồi xuống salon ông Kiên lên tiếng nói Ba vừa nhận điện thoại của... Của ba Thịnh ở bệnh viện Ảnh... Ảnh mời ba về quay nữa hả? Không có phải Nó cho biết là cái khu vực rừng cắm vừa bị chính quyền mở một cây đợt truy quét lớn, hai mươi bãi gỗ lậu nằm rải rác trong rừng bị phát hiện. Bên phía kiểm lâm đó, họ bắt được hàng trăm khối gỗ quý hiếm, hai thể đã bị sợ tới tới đầu rồi. ôn như vậy mới mới đây hả ba? Ờ, chắc cũng cả tuần rồi. từ giờ trở đi đó. Ba hy vọng là khu từ đường của nhò nhà Hậu Hoàng sẽ bình yên Chứ không có ồn ào khuấy động bởi cái đám lâm tặc Và đặc biệt là những cái quán bia ôm Những cái quán cơm cháo rượu Nó mọc lên như nấm chung quanh đó ừ, Con nghĩ chắc chừng vài ba tuần Rồi đâu nó vô đó thôi chứ dễ gì mà dẹp được Cũng chưa chắc Tại vì ba Thịnh có cho biết đó Là cái đợt càng quét này đó Người ta chuẩn bị chu đáo lắm Mà còn bí mật nữa Cho nên cái đám buôn lậu nó trở tay không kịp Sau khi mà dẹp xong rồi Cái điểm mà nông lâm tạc rừng cấm đó Ở bên phía chính quyền đó Mới uh, phối hợp chặt chẽ Rồi mới ruồng bố một trận nữa Cho nên tụi nó không thể nào có chỗ dung thân được nữa Nhưng mà Thật sự ra chú Hai Thể Chú đâu có bỏ qua cái vụ làm ăn ngon lành này được Bản thân của chú có đất Để làm bãi gỗ Để khai thác rừng trái phép Mà dễ gì bỏ Hai Thể bỏ trốn rồi Bắt đầu từ hôm nay đó Ba với ông Thực sẽ bắt đầu Xúc tiến mạnh Cho cái chuyện mà xây dựng Lại cái khu rừng cấm Như là ba đã Từng hứa với bà con ở đó Dầu gì đó Thì uh, Hai thể với mình cũng là Có bà con Thật lòng đó ba Ba không có muốn là hai thể gặp chuyện bất trắc Không biết Giờ này đó Nó trốn ở hang cùng ngõ hẻm nào Hay là lại Lấy một cái tên khác rồi Lấy chui đầu ra nữa ừ, Bác thật biết chuyện này chứ vậy ba Bà mới cho bác ấy hay lẽ ra cách đây một tháng đó bác đã về xứ để đưa Nguyệt Cầm lên sống chung. ơi, ai ngờ cái thằng con trai của bác đó nó bị uh, ruột dư, phải mổ, cho nên uh, ông phải ở lại để coi chừng nó. Ừ, như vậy ông còn ý định rước Nguyệt Cầm nữa không ba? ờ thì cũng còn chưa, nhưng mà nghe đâu Nguyệt Cầm đã tự ý vô Sài Gòn lâu rồi. Muốn tìm nó cũng không có dễ đâu Hình như là cổ vô đây để để chữa chân đó ba Sao còn biết Tại vì cổ có điện thoại chắc con Ủa Có vụ đó nữa hả Không lẽ cổ lại nói láo làm gì ba Không có phải Ba chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe cái tin này thôi Tại sao lúc trước đó, nó lại từ chối không có chịu nhận sự giúp đỡ của mọi người, rồi bây giờ đó lại một thân một mình đi uh, mổ để mà chữa cái chân, huh, cái con nhỏ này cũng gan thiệt. nhà tay cô nói cô, của sợ làm phiền mọi người, <cười> cái lý do này nó không có chính đáng. Ba thấy hình như nó có một cái bí mật gì đó. Nói thiệt, uh, có nhiều lúc uh, ba nghĩ ban nghĩ có thể nó không có bị không có bị tật gì hết trơn đó nó ngồi xe lăn vì cái mục đích khác đó kha giật mình vì lời nói của ba mình nhưng mà anh lên tiếng nói ngay sao làm bổ làm gì ba ngồi xe lăn có gì sung sướng phải làm bổ đâu có biết được có thể là vì ám ảnh bởi cái lời nguyền độc ác À, cho nên nó phải ép mình trở thành tàn tật Để tránh cái số mạng mà người họ vũ phải chịu Cái này thì hơi khó tin đó ba ơi Con thì con nghĩ chắc cầm Bị cái tật chân thiệt đó Ba đó thì Với kinh nghiệm của ba đó Mà nhìn cái tướng của nó đó Thì không có giống như bị tật đâu Cầm ở nó rất tin vô những cái điều quyền bí Nhảm nhí Cho nên Chưa biết nói sao hịch, Mấy người này đúng là suy nghĩ lung tung Nhưng mà khổ cái đó là Mấy người sống chung quanh cổ đó Cũng nói vậy cũng nghĩ vậy Mai là bây giờ cổ thức tỉnh Con cũng mặc kệ trước kia Cổ tàn tạc thiệt hay là làm bộ ừ, Vậy bây giờ uh, Nó đang ở đâu vậy Con cũng không biết nữa Nhưng mà cổ nói ngày mai cổ về quê Con nhỏ này á uh, Nó không có khờ khảo rụt rè Giống như cái bề ngoài của nó đâu Hừm. Nghĩ đi nghĩ lại đó Cái nhận xét của bà Thịnh Có lẽ đúng đó uhm, Anh Thịnh anh, anh nói gì về nguy Cam vậy ba Ông Kiên chưa kịp trả lời Thì tiếng chuông điện thoại Rèn lên Rồi ở ngoài cổng lại có người bấm chuông Kha nhanh nhẹn chạy ra Anh ngạc nhiên khi thấy Ông Thực và Bích Chiêu Mở rộng cửa, Kha mời hai người vào nhà Vừa gặp nhau, hai ông đã nói ngay tới cái chuyện ngoài quê Bỏ mặt cái đám trẻ lơ láo ngồi kế bên Ông thực vào đề nói ngay Ờ, tôi tôi hay lo cho hai thải qua Nó là con cáo giả tinh quái Tôi nghĩ anh lo là dư thừa quá Ờ, thì cũng đúng Nhưng mà tôi... Tôi vẫn thấy sót ra chứ Tôi biết Dù sao đó thì cũng là Máu mũ ruột ra mà Nhưng mà tôi nghĩ đó Cái người mà anh nên lo hiện nay đó Là Nguyễn Cầm Con nhỏ hình như đã vô Sài Gòn Để mà chữa chân rồi đó à, Nó mới gọi điện thoại Cho thằng Kha biết hồi chiều Ủa wow, Nguyễn Cầm đi chữa chân rồi sao ừ, Dạ cổ Nói cũng không có rõ lắm Với lại cũng dội giả quá cho nên cháu cũng không có kịp hỏi Bích Chiêu nghe nói như vậy thì có vẻ hơi bất ngờ Thì ra Kha và Nguyệt Cầm vẫn liên lạc với nhau Cô đưa mắt nhìn mọi người rồi mới lên tiếng nói Vậy thì lần đó cái người cháu gặp đúng là Cầm rồi Nhưng mà chị ấy nhất định không có nhận mình là Nguyệt Cầm Ủa em, em gặp Cầm lâu chưa vậy? À, khoảng hơn một tháng Lúc đó chắc là cầm vừa mới giải phẫu xong Chị ấy đã mang được vài cao gót rồi mặc váy nữa Nhìn rất là thanh thị Khi mà quay lại hả Chị ta còn dằn cái chân mình thiệt mạnh nữa kìa ừ, Chắc là không phải đâu Nếu mà thật sự mà mới giải phẫu xong Mà một thời gian ngắn như vậy đó Đi đứng được bình thường đã là khó rồi Nói chi còn mang về cao gót Rồi giảm chân Chắc là cháu lầm rồi Cháu biết là khi đói ra đó ai cũng nói là cháu lầm Nhưng mà không nói họ cháu Cháu ấm ức lắm á Rồi bây giờ nói ra được rồi Thấy đỡ chưa Em vẫn tin người đó là Nguyệt Cầm Dù em không thể giải thích tại sao Trừ phi Trừ phi là nó làm bộ chứ không bị tật nguyền gì hết Có phải ý cháu nói vậy không Đúng rồi bác đã đoán đúng ý của cháu rồi đó Ờ, nhưng mà nó làm như vậy với cái mục đích gì chứ Bởi vì không biết lý do Cho nên mình cũng hơi lo cho nó Ờ, để tôi nhất định phải tìm hiểu chuyện này Rồi tôi đưa nó vô Sài Gòn Để nó có thể hòa nhập cuộc sống ở đây Nó phải được đi học Hoặc là làm việc cho nó bất, bất cô đơn Nè, anh... Anh có biết tại sao à, Khu rừng cắm Bị cái đợt truy quét à, Rất lớn vừa rồi hay không ừ, Tôi nghĩ đó là Chuyện làm của mấy người kiểm lâm Làm sao tôi biết được à, Tôi à, nghĩ đó là Anh không đến nỗi hợi hợn như vậy Tất cả đó Tôi nghĩ là nhờ cái bài báo của anh đó Nó đã đánh động Đến nhiều người Cho nên người ta không ngồi yên được Người ta truy quét lâm tặc. Rồi dẹp mấy cái bãi gỗ lậu ở rừng cắm Để anh có thể xây uh, dựng cái ngôi làng hòa bình Cho những người uh, nạn nhân ở đó hmm. Không lẽ Những cái bài báo của Một người giết tài tử như tôi Mà lại có tác động như vậy Đừng ngừng chứ Bởi vì uh, Đó là cái điều mà xã hội đang quan tâm oh, Cái chất độc nó để lại hậu quả Trong rừng đó Rồi cái đám phá rừng lậu nó làm tàn hại môi trường hậu quả dữ quá anh đã đề cập tới hai vấn đề nhức nhối trong một bài báo cho nên kết quả đó nó có liền bây giờ thì lo tìm người để để lập làng đi tôi sẽ trở ra ngoài đó để vẽ lại cái bản đồ đất đai của hội vũ rồi tôi cũng sẽ hiến một phần để xây dựng cái làng hòa bình đó Ừ, bác chừng nào bắt đi Bác à, chưa có âm định được ngày giờ cụ thể Nhưng à, chắc là trong tháng này Ủa Vậy à, cháu có ý định à, đi với bác không Dạ cháu còn mấy ngày phép Nếu mà xin được cháu Cháu sẵn sàng đi theo bác hmm. Không biết là anh yêu rừng Hay là yêu người đây ta ừ, Tôi yêu cọp trong rừng á Đúng vậy Răng và móng vuốt của nó lợi hại lắm đó Anh dám mà liệu chừng đó Ờ nè anh Tôi đã thảo luận một dự án về cái ngôi làng tên Hòa Bình Bây giờ anh vô trong phòng làm việc coi qua với tôi nha Đợi hai ông già đi khuất rồi Kha lên tiếng tấn công tiếp Dầu sao đó đối với tôi đó thì Con cọp thì Nó cũng giống như con mèo bự thôi Mà lỗi mèo thì nó lại thích được âu yếm vuốt ve Thấy không? Chiêu lườm Kha một cái dài Cô biết là nếu tiếp tục cù cưa Chắc chắn sẽ thua cái mồm mép Trên tuột của Kha Cho nên nói lãng qua chuyện khác ừ, Nè Bộ anh vẫn Thường xuyên liên lạc với Nguyệt Cầm hả Tôi cũng muốn vậy chứ Nhưng mà đâu có được đâu Không thành thật chút nào hết Một lát nữa đó Thế nào bà em cũng bắt anh á Phải nói ra số điện thoại của Nguyệt Cầm á tôi không có biết thiệt mà cổ giấu cái chỗ ở của mình bởi vì cổ nói là sợ làm phiền người ta tội gì mà nguyệt cầm phải khổ sở như vậy chứ có nhiều lúc em cũng thấy buồn tại vì chị ấy sao mà cứ khách sáo cứ coi gia đình em giống như người dân vậy à, cái hoàn cảnh của cổ tôi thấy nó cũng khác nhiều người cho nên có lẽ là như vậy cách nghĩ của cổ cũng khác tôi Tôi hiểu là tại sao Cô không muốn Không muốn dính dáng với mình Em nghĩ đi Rồi em sẽ hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Của cái chuyện mà cô nói là sợ làm phiền Mà lúc nào cô cũng nói ừ, Làm sao mà em đủ sức hiểu Cầm giống như anh được chứ Có cái gì đâu mà hiểu hay là không hiểu Bởi vì cô nghĩ đó Là cổ sẽ mang tới xui xẻo cho những người cùng họ Cho nên cổ vô Sài Gòn Nhưng mà không có tới nhà em Bích Chiêu nhìn Kha trăn trối Anh nói cũng đúng Chiêu không nghĩ tới chuyện dị đoan này Nhưng mà mẹ và Dì lại Thì rõ ràng là có Rõ ràng hai bà đã dãy nảy lên Khi nghe ba nói là sẽ đưa Nguyệt Cầm về nhà Nguyệt Cầm thật đáng thương Lòng cô lại thương cảm một chút Nhưng mà cô vẫn bân khoăn Nhớ tới Cái cô gái mà cô gặp ở trong siêu thị trước đây đó thì nguyệt cầm nói là không có người thân quen nào ở sài gòn ngoài gia đình em bắc kiên với lại anh nhưng mà nếu đúng cái người em gặp là chị ấy đó thì rõ ràng là nguyệt cầm đã nói dối vì cái người đàn ông mà đi với nguyệt cầm á nhìn là biết dân ở đây liền hả vậy thì cái cô gái mà em gặp đó nó ra sao Nhìn cái tướng có vẻ nhà quê hay là thành thị Rồi cái tướng đi có có hơi siêu dẹo khi mà đi dài cao gót như em nói không? Điều đó thì không Nếu mà như vậy thì chắc là lầm người rồi Anh dám cá vậy đó, nhất định không phải là Nguyệt Cầm Ai mà thèm cá với anh? Anh không tin em gì nghe kể Nguyệt Cầm đi cùng người đàn ông khác chứ gì? <cười> Trời ơi. Nhìn mặt là biết liền Em đúng là suy nghĩ lung tung nhất định đó, anh sẽ xin nghỉ phép để về quê một chuyến nữa anh sẽ kể cho người cầm nghe cái câu chuyện thần thoại này của em kể đó để lúc đó coi người cầm nói sao <cười> coi bộ là anh si tình nặng dữ rồi á nào còn cái cô mà anh hay alo alo anh đây á đâu rồi à, thì à, thì ở vẫn ở một chỗ trong tim anh chứ đâu có chạy đi đâu Ở ngay trong tim anh mà anh còn không giữ được anh Nói chi là xa lắc xa lơ giống như nguyệt cầm Thôi đi, đừng nói gì mấy người khác nữa ừ, Vậy thì nói gì gì bây giờ Thì nói gì chuyện mình đi là quan gặp em sao rồi Thì vẫn bình thường thôi Vậy mà anh cứ tưởng em mới giải phẫu tim chứ Hừ, Tự nhiên sao em phải giải phẫu tim Anh, anh đừng có nói bậy nha Không có Tại em thấy bây giờ tự nhiên sao thấy em Em dịu dàng em e ấp Khác hẳn trước đây Cho nên tim anh em chắc có Có vấn đề với anh chàng nào rồi ừ. Tại sao Tại sao em phải trả lời anh câu hỏi này chứ Tại vì anh nghĩ Có thể nó có liên quan tới anh Đúng là cái Cái mặt tự cao Nói thật nha Chỉ có sống mà cái kiểu người cõi trên Giống như người cầm đó, mới liên quan tới anh đó. Còn em hả Mà Không bao giờ đâu ừ, Để anh chờ coi cái cái không bao giờ của em Kéo dài tới bao lâu đây Chiêu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt Tự phụ của Kha và lên tiếng nói Dường như là anh Thích Sưu tầm nhiều trái tim phụ nữ đúng không ừ, Nếu mà thật sự đúng đó Thì cũng đâu có gì xấu phải không Với anh á, trái tim phụ nữ là một kỳ quan Mình có thể cảm nhận khi nó thổn thức Rồi nghe nó hòa nhịp cùng trái tim của mình Nhưng mà mình không bao giờ chạm vô nó được Mỗi trái tim là một bí mật Mà người ta lúc nào cũng muốn khám phá hết trơn á ừ, Vậy thì anh đã khám phá được gì ở trái tim của Nguyệt Cầm? Đã nói đừng có nói chuyện người khác Em á, đúng lý là em phải hỏi anh á Là anh đã khám phá gì được ở trái tim của em thì đúng hơn <cười> Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ thích nghe câu trả lời của anh đâu Em sợ người ta nói hết sự thật chứ gì về. <cười> Em ghét nhất là đoán mò Bởi vậy, cần gì phải nghe những lời đoán mò của anh chứ Nói thiệt nha, anh thích có một cô em mà đánh đá giống như em đó. Cảm ơn, em đã có một âm anh Bao nhiêu đó quá đủ rồi, không có cần anh nữa đâu <cười> Anh biết là em sẽ trả lời vậy mà Anh đúng là Nguyễn Sư Hợp Ghét quá Nè Anh đâu có làm cái gì nên tội đâu Không lẽ Anh nghĩ đúng sao Cô cô Bích Chiêu đã có một ông anh là Là quá đủ Cái cái mà cô đang thiếu Không phải là ông anh mà là Mà là người tình sao à, Thôi không có em nói chuyện với anh nữa đâu Nói xong cô đứng dậy bỏ ra ngoài sân Cha lại lẻo đẻo theo sao anh vẫn thích chọc ghẹo Bích Chiêu cho cô bé giận lên. Cô bé có móng cọp này rất có cá tính. Cô thật chính xác khi nói anh thích sưu tầm tim phụ nữ, xem ra cái người hiểu Kha nhất chính là Bích Chiều. Đột nhiên Kha nảy lên cái ý tưởng bằng cách nào đó phải chiếm được quả tim của Bích Chiêu trong bộ sưu tầm tim của mình. Anh vốn thích mẫu phụ nữ dịu dàng mềm mỏng, biết chiều ý anh. Nhưng mà bây giờ chắc là phải thay đổi một lần cho biết mùi vị tình yêu Hứng thú với những suy nghĩ ở trong đầu Kha vội chạy theo bích chiêu Với kinh nghiệm của một tay sợ thợ, thợ săn gái nhiều kinh nghiệm Kha nghĩ cái mũi tên của mình chắc chắn Sẽ bắn trúng tim của con cọp con này Kha giật mình ngồi phát dậy Khi thoáng thấy một bóng đen vút khỏi phòng Nhảy xuống cuối hành lang và hầu như biến mất khi anh chạy tới nơi Tất cả đều im lặng như tờ không biết là người hay là ma dù buồn cười vì cái câu hỏi tự hỏi ngớ ngẩn của mình Kha vẫn không khỏi ớn lạnh bởi vì cái âm khí u ám bốc mèo suốt một dãy hành lang như sọc vào trong mũi của anh quay trở về phòng Kha đốt thuốc anh ngồi nhìn ra cửa sổ đêm nay có trăng trời trong cho nên từ đây anh có thể nhìn tới khu nghĩa địa của nhà họ Vũ nơi có rất nhiều người đang nằm dưới ba thước đất vừa rồi có phải là một trong số những người này đã vào phòng anh hay không? Khai nhớ tới những câu chuyện hồn ma về đòi trả lại chỗ của mình mà hồi nhỏ anh vẫn nghe bạn bè kể lại. Ma thì chắc chắn là không phải rồi. Như vậy ai vừa lẻn vào trong đây? Khai đoán không ra vì trong ngôi nhà này chỉ có mình bà Nhi, anh và ông thực. Bà Nhi thì ở dưới bếp, ông thực thì ở phòng kế bên và cả hai người không ai còn trẻ để có thể chạy như bay giống như kẻ bí mật vừa rồi. Kẻ đó vào phòng của Kha để làm gì? Hắn muốn hù dọa anh để anh sớm rời khỏi nơi đây sao? Kha thất thỏm, anh muốn sang phòng ông thật xem động tịnh như thế nào nhưng lại hơi ngại, sợ ông cười chê mình yếu tim. Nếu bị chê, anh sẽ mất mặt với Bích Chiều. Cái cô bé đỏng đảnh đó cần một người lì lợm, bản hạ lạnh như anh trị. Và anh phải luôn tỏ ra là người có phong độ đối với Bích Chiêu Dù không nói nhưng mà Kha thừa biết là Chiêu vẫn ấm ức khi anh quay về đây mà không có cô như lần trước Khẽ thở dài Nếu biết chuyến đi này mà buồn tẻ như vậy anh đã không thèm đi Anh những tưởng sẽ gặp được nguyệt cầm Nào ngờ cô ấy vẫn chưa về nhà như đã điện thoại nói với anh lần đó Vậy là Kha bỏ mất một cuộc gặp gỡ lãng mạn trong một khung cảnh vừa thơ mộng vừa bí hiểm, anh đã trải qua một ngày dài chán ngắt, vô vị và có lẽ những ngày tới cũng chẳng khá hơn. Có tiếng lục đục ở dưới nhà, Kha đứng dậy lắng nghe, tay cầm cái đèn pin. Anh bước nhẹ ra hành lang bắn ngắt và bước từng nấc thang xuống nhà dưới. Những ngọn đèn dầu nhỏ đặt ở bốn góc nhà hắt ra những tia sáng vàng quạch khiến cho Kha phải lìa cái đèn pin liên tục vào những hốc tối. Không có ai ngoài con mèo đen nhảy từ nóc tủ thờ xuống cái ghế gần đó Con mèo thật là lớn Nhưng nó không thể là cái vạch đen lúc nãy ở trên lưu được Trở về phòng Kha đưa mắt nhìn xuống khu vườn rộng ở trước nhà Dưới trăng một bóng người đang đi dáng lưng khừng của hắn khiến cho Kha liên tưởng ngay đến xá bảnh Kha mở mắt lớn ra nhìn đúng là xá bảnh cái gã người ngõm tội nghiệp này đi lang thang hay có mục đích gì gã có thể leo vào ngôi nhà này hay không biết đâu chừng cái bóng hồi nãy chính là sáu bảnh nếu đúng như vậy thì sáu bảnh vô đây để làm cái gì kha đưa mắt nhìn theo cho đến khi sáu bảnh đi vào nghĩa trang và mất dạng sau giải mộ lớn của cụ cố nhà họ phủ trăng bắt đầu chui vào mây cảnh vật bắt đầu tăm tối Kha chui vào trong giường cố dỗ giấc ngủ và mong sao cho trời mau sáng. Kha thiết đi hồi nào không hay, anh chỉ giật mình tỉnh dậy khi bị bà nhì gọi. Nè nè, có người tìm cậu đó. Ai kiếm gì? Thằng Ba Thinh. Hừ, mới ra một ngày đã kết bè kết đảng, mà thằng Ba Thinh á không có vừa đâu nghe. Ừ, nhưng mà anh Ba Thinh là anh cháu mà. Rồi sao? Anh cậu thì sao chứ Cái thứ này mà ai không biết Họ hoàng họ vũ không đổi trời chung Cậu cứ tìm cớ vào nhà này Chắc chắn là có ý đồ gì rồi Kha nghe nói thì giận lắm Định lên tiếng cãi lại cho bà già càm ràm này một trận Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại anh cố nhìn Bởi vì anh nghĩ dầu sao anh cũng là khách ở trong căn nhà này